Trong lúc bài trí hôm nay, trong nhà đã có thêm nhiều chỗ để người ta ẩn nấp. Hoàng thái tử ngồi trên ghế đá. Gặp công tử một Trần thật không phải dễ. thành Vân cười nhạt. Vẫn dễ hơn gặp thái tử một chút. Thẩm đi từ nhỏ trưởng thành ở ma giới. Ma giới chuộng võ bất kể là quan hay dân đều hào sẵn thẳng thắng. Nàng cũng vậy, ghét nhất là người ta cách sáo với nàng, cũng không thích thấy người khác cách sáo.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 Va Và vào thanh y vệ sau lưng hành phương Hai người ngã chồng lên nhau Người trắng trước mặt thẩm ly thấy vậy Thì dương kiếm đâm tới Thẩm ly đưa tay nắm lại Chột thẳng lấy lưỡi kiếm Lòng bàn tay khẽ bóp Thanh kiếm thép kia bị nằn vò nhẹ Nhăn nhúm như một tờ giấy Thanh y vệ kinh hải lạnh người Thẩm ly vứt kiếm Không ngó ngàng đến hắn Thân pháp như bóng ma lướt đến trước lù nước Ở góc tường Múc một phốt nước rồi dùng tay tạt ra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 Vật lấy cổ áo thái tử lôi hắn từ dưới đất lên, nhìn vào đôi mắt dài hẹp của hắn nói Cố hay là chết? Trên người nàng, sắc khí bừng bừng, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ kinh người trong đêm tối Yêu, yêu nghiệt to găng Thái tử sợ hãi toàn thân coi giật cố gắng trấn tỉnh thốt lên bốn chữ Thấy sắc đỏ trong mắt thẩm đi càng đậm, hắn lập tức nói Đi, đi Thẩm ly kéo cổ áo hắn lôi ra cửa, mở cửa ném hắn ra ngoài. Hoàng thái tử cao quý lập tức được chúng nhân đón lấy, có thị vệ rút đao ra khỏi vỏ. Thẩm ly cười lạnh nhìn hoàng thái tử nói. Xem ra, các người muốn chết ở đây rồi. Thái tử lập tức té lăn bột phòng, chui vào trong kiệu hét lớn. Đi, còn không mau đi, đám phế vật đi. Sau một hồi loạn lạc, tiểu viện lại khôi phục về yên tĩnh. Thẩm ly bực bội đóng cửa Nhưng thấy hành vân đang dùng y phục ướt đẫm che mặt mình Sau đó lại nhìn về khoảng sân sủng nước thở dài Trong đồng thẩm ly lại tức giận một cách kỳ lạ Người ngốc à ngây thường trông có vẻ cao thâm khó lường, Sao trước mặt kẻ khác chỉ luôn bị ức hết Hành vân nhìn thẩm ly Đang lửa giận bừng bừng Hắn cười nhẹ Ta không lợi hại như cô Cũng không lợi hại như cô nghĩ Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi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 Chuyện này mà truyền về ma giới Không biết lại có bao nhiêu người kinh hãi nữa đi Phải mà cũng không phải Dù sao thì lỗ thủng này cũng là ta đâm Chẳng qua cô khiến nó rách to hơn một chút thôi Thẩm ly hiếu kỳ Rốt cuộc Người định nói gì với hắn Hành vân cười nhìn nàng nói Tóm gọn lại Thì có thể nói thế này Hắn bảo ta làm người của hắn Ta không chịu Hắn uy hiếp ta là sẽ đạp bằng chỗ này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 Thẩm Liên nghe thấy liền khẽ ngây ngẩn Hắn không nhìn thẩm đi Mà tiếp tục cười Cô còn sắc láo hơn ta nhiều Khiến ta cũng sắc láo theo Chỉ với ba khí đầy mình kia thôi Cũng đã khiến người ta thắng phục rồi Tuấn tú vô cùng Tuấn Tuấn tú Chưa từng có nam nhân nào Khen thẩm đi như vậy Lúc nàng tức giận toàn thân sát khí dày đặc Có lúc thậm chí khiến ma quân Cũng cảm thấy bất lực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 Người cảm thấy ta dễ ức hiếp hơn à Sao cô biết ta không giận Hành Vân đọc bả thuốc Chỉ là chuyện giải quyết người này Thì không gấp được Thẩm đi ngẩn ra nhìn hắn Người giải quyết hoàng thái tử Hành Vân cười nhạt. Ta thì chắc là không được rồi Nhưng có thể mượn đao giết người thử xem Thẩm đi Ngày mai cùng ta ra ngoài nha Ờ hả Khoan đã Tại sao người bảo ta đi cùng Thì ta phải đi